Xin chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị các bạn trong buổi tối ngày hôm nay, ngày đầu tiên của năm mới âm lịch năm 2026. Cũng à, đầu xuân năm mới, xin được kính chúc quý vị à, một năm mới thật là nhiều niềm vui, à, thật là may mắn và luôn luôn à, đạt được những thành công mới, thắng lợi mới trong một năm 2026 này. À, còn thưa quý vị, à, trong buổi tối ngày hôm nay, à, xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị các bạn một à, câu chuyện của tác giả Hoàng Kinh câu chuyện mùi tanh của máu bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này ông Dũng đang cho đàn cà ăn ở sau vườn thì khựng lại vì nghe có tiếng chó sủa xin trước đàn cái thốc trên tay xuống đất đi nhanh trở lại xin trước xem ai đến thì nhận ra Người đang đứng ngoài cổng đàm bà ánh hàng xóm Bà ánh đây mà Làm tôi nghĩ là có khách lạ trên thành phố về thăm Con chó nó mới sủa như vậy Mà lạ thật đấy Cái con chó này ấy Ngày xưa đó Nó sủa người quen bao giờ đâu Sao mà mấy nay nó lại cứ giả chứng thì không biết Mày bò vào trong nhà uống nước Trẻ tông mưa pha Bà ánh kéo tay của ông Dũng ra ngàn ngoài Rồi gấp gáp nói nhỏ vào tay của ông Ông còn tâm trạng uống nước chè nữa Cậu Thanh em họ cũng mới chết cách đây có nửa giờ. Nghe nói là tự vấn đó. Bỏ trai báo tin trông biết gì sau? Ông Dũng xứng người. Rồi biết người em họ tên Thanh của ông sớm muộn cũng mất. Là bởi bệnh năn y. Nhưng cái tin cậu tha tự kết liễu. Thì đúng thật là khó tin. Bởi chỉ mấy ngày hôm trước. Thanh có sang đây chơi. Nói với ông là dù bản thân mắc bệnh nặng. Vẫn cố gắng sống thật vui vẻ đôi quãng đời còn lại. Chứ sao lại chọn theo cái cách như vậy. Ông Dũng quay người chút cửa lại cảm ơn bà hàng xóm tốt bụng Đã báo tin rồi chạy một mạch sang nhà người em họ Sang tới nơi Ông thấy hàng xóm đứng bên ngoài rất đông Đến cả vài chục người chứ không ít Đến gần tiếng nghe họ đang bàn tán về cái chết của người em Một bà bảo Khó tin thật chứ Cậu Thanh tuy mất bệnh nặng Nhưng mà tôi thấy cậu yêu đời lắm Đã có phải giống như người tuyệt vọng đâu Sao lại chết như vậy Một bà khác lại bảo Khó lắm bà ơi bị bệnh nặng chắc hẳn phải đau đớn lắm ngoài mặt để trôi cứ để như vậy đấy trong mắt thiên hạ thôi chứ mình không phải là cậu ấy biết sao được theo tôi thấy để cậu ấy do không thể chịu đựng được cho nên mê chọn đi cách như vậy đó nghe bà hàng xóm nói không phải là không đúng ông dũng không để ý đến những lời dân làng hiếu kỳ bàn tán to nhỏ ông tiến vào bên trong lúc này có một đồng chí công an đang có mặt theo ông dũng đến thì người này liền nói Bác dũng sang đâu à Khổ cho cậu Thanh quá Cậu ấy tự kết liễu Mà lạ là không biết đâu vợ vợ con của cậu ấy đâu Cho có hàng xóm đáng diện Thì người ta nói sáng giờ không thấy ai Ông Dũng bây giờ liền bảo Không thể nào Còn Tuyết nó thương thằng Thanh lắm Để nào nó bỏ đi để thằng Thanh nó tự kết liễu như vậy chứ Đầu chí công an xã bảo Khó nói lắm bác cả Cô Tuyết cô ấy còn trẻ quá Giờ cậu Thanh lại bệnh nặng như vậy Không biết sẽ đi lúc nào Có thể là vì cô ấy mang đứa con đi Cho nên cậu Thanh vì quá chán nản Cho nên mới mới, mới như vậy đó bác Dũng Cháu thì cháu nghĩ như vậy đó Ông Dũng bây giờ lại gạt đi Ai thì tôi không biết Chứ tôi tin con Tuyết nó không phải là dạng người như vậy Nó mang ngân thằng Thanh Ngày trước không có thằng em tôi Thì nó còn sống được đến hôm nay sao Vậy lại nó muốn bỏ thằng Thanh Thì nó phải bỏ đi ngay từ lúc biết thằng Thanh kết thúc chữ chứ để nào đến bây giờ nó mới bỏ đi Đồng chí công an xã thở dài rồi lắc đầu, chỉ buồn vì ông Dũng và gia đình Thanh, rồi quay người rời đi. Bố mẹ của người em họ tên Thanh của ông đều đã quan đời từ lâu. Già cậu ta chết coi như cũng được giải thoát. Sinh lão bệnh từ tuần hoàn mỗi con người đều phải đối mặt. Những lý do dẫn đến cái chết của Thanh như lời đồng chí công an nói thì vẫn chưa đủ thuyết phục. Từ ngày tuyết về để làm dâu đến lúc sinh con rồi biết chú Thanh có bệnh. Cô gái hiện lành đó vẫn luôn chăm sóc hết sức chủ đáo Việc cô ấy hồn nhiên rời đi chắc hẳn là có nguyên nhân nào đó Người công an đi rồi một người họ hàng với ông Dũng có mặt ở đây lên tiếng Người thì cũng đi rồi Bây giờ cái việc quan trọng là lo hậu sự cho chú ấy Anh Dũng à Anh đứng lên lo việc đám tang cho chú ấy đi Bọn em sẽ hỗ trợ Thôi được rồi giờ mọi người giúp thôi mỗi người một tay Giúp được việc gì thì giúp Bây giờ tôi sẽ đem ảnh của chú đi phóng lại Làm hai cái tấm khổ lớn để làm ảnh thờ, một cái để ngoài mộ, tiền thể ở trên đường tôi tật qua nhóm quảng, mua một cái áo quan cho chú ấy. Một người khác liền bảo, dạ vâng à, bọn em thế nghe theo sự sắp xếp của bác. Ông Dũng cùng một vài người họ hàng chia nhau rời đi, dân làng cũng tàn đi. Ở lại nhà kinh chứng thi thể của chú Thanh là một người cháu trong họ tên là Hân. Để cho mọi người đi hít, người này tiến ra đóng cửa cổng lại, quay vào trong đặt chữ ghế ngồi ở ngoài hiên. Ngồi đường một lúc thì trơn có một luồng gió lạnh thổi tới Chưa dừng lại ở cơn gió lạ Tiếp đó có một giọng nói đàn ông phát ra từ trong nhà Chú chết không nhắm mắt được Hân nơi. Nhận ra giọng nói vừa rồi là của chú Thanh hắn đứng bật dậy hút hoảng chạy ra ngoài sân Không thể, không thể nào Mình nghe nhầm thôi Chu Thanh chết rồi sao có thể nói chứ Mất vài phút để định thần lại Hẳn lấy hết cân đầm quay trở lại ngồi lại vị trí cũ. Từ chấn nan bản thân rằng lời của chú chỉ là do bản thân nghe nhầm. Thế nhưng sự lại chưa dừng lại. Vừa mới quay mặt nhìn ra ngoài cổng thì từ đằng sau. Một bàn tay gân guốc lạnh như ngâm nước đá đặt lên vai của hân. Tiếp theo đó là một giọng nói quen thuộc tiếp tục vàng lên. Hân ơi! Chưa chết cộng nhắm được mắt. Hân giật này càng người hoàng hút trẻ ra ngoài cổng. Và ngay một số trong những người đi lo... Việc trở về đến nơi Thế về mặt tái giải của Hân để làm lạ Sao mặt mũi tái giải thế ố mà cháu Bác Phong ơi Có ma đó bác à Ma quỷ gì Ban ngày ban mặt ma quỷ nào hiện về cháu Bồ mày ngủ quên gặp ác mộng à Cháu nào có ngủ đâu Bác phải tin cháu rõ ràng là chuối sống lại đã. Chúi đặt tay lên vai con ý nói là là, là chuối chết không nhắm mắt Ông Phong lắc đầu đáp Sống lại là sống lại thế nào Chết cứng nhắc rồi Mày thôi đừng có lung tung nó phải tội đấy cháu Mày đi qua 10 thầy Linh về đây đi Chắc không chưa ai qua 10 thầy đâu Hân tính quay người chạy đi Thì ông Phong gọi lại Này cấm không được nói về cái chuyện vừa rồi nha Hân gật đầu dù trong ánh mắt vẫn còn chán nản Vì những chuyện xảy đau với bản thân Nhưng ông bác lại không hề tin Cậu chạy một mạch đến nhà thầy Linh Đến nơi thích cửa nhà ông thầy đang mở Hân liền chạy tới Đưa mắt nhìn vào bên trong không thích gì bên trong nhà khá tối, mùi nhang trầm phát ra. liên tiếp đó là những tiếng động phát ra từ trong nhà làm trương hân tò mò. đẩy cửa bước vào thì bất ngờ một bóng đen lao vút làm trương hân giật nảy cả người. hoàng hồn nhìn lại bóng đen vừa rồi, thì ra đó là một con mèo đen mà ông thầy nuôi. hắn nhớ con mèo này được thầy linh nuôi từ lâu, nó rất khôn và đặc biệt hung dữ với người lạ. thì sẽ là mày, làm tao hết cả hồn đó. thầy linh có nhà về không ạ? Con mèo nhìn thẳng vào mắt của Hân Ánh mắt của nó làm cậu buồn ruột cả chân tay Đúng lúc đó từ trong nhà có tiếng bước chân bước tới Cậu Hân đó hả Cậu sang tìm tôi có phải là việc chú Thanh không Ban nãy tôi có gặp ông Dũng ở ngoài đỉnh Cũng đang tính sang Dạ vậy thì tốt quá à. Con mời thầy sang ngay à, Bây giờ tôi đi ngay đây Con mèo nhảy vọt đi Cảnh cây đối diện rồi mất hút sau bụi cây Hai người một dòng một trẻ Tín về nhà của chú Thanh Đến nơi ông Dũng và mọi người đã đông đủ. Thế thể linh đến càng nhà mời thầy vào bên trong. Xem qua thi thể của chú Thanh. Ông thầy vừa nhìn qua sắc mặt liền biến sắc. Quay sang nhìn ra ngoài cổng gương mặt chuyển biến thế lạ. Ông Dũng thế vậy thì hỏi. Có chuyện gì sao thầy? Lạ nhỉ? Nghe ông nói ban nãy là chú Thanh tự vẫn. Nhưng mà đâu có phải là chú tự vẫn đâu. Rõ ràng đây là... Ông thầy nói đến đây thì gần lại. Ông Dũng cùng với những người ở đó vừa lo vừa sợ Ông Dũng hỏi Chuyện này là sao vậy thầy Thầy nói thẳng cho con xin nghe Ông thầy nhìn qua một lượt dừng lại Trên gương mặt của Hân Bạn nãy cậu Hân đây có chạy qua nhà tôi Ngay khi nhìn thấy cậu ấy tôi đã nhận được Trên người cậu ấy còn vương lại chút tà khí Đến giờ đây Thì tôi hiểu ra tà khí trên người cậu ấy từ đâu mà có Hân nghe thầy nói xong Thì vội quăng ông Phong Đấy bác tin lời cho nói chưa Bạn này cho nói thật ba này không có tin Thầy Linh đưa tay ngăn lời của Hân Ông nói tiếp Tạ khí trên người của cậu Hân đây Là ở trên bà vai phải Cậu Hân có thể cười áo cho mọi người thấy được không Nếu có ai đó không có tin Lời của tôi nói là thật Hân không có ngần ngại Lập tức liền cười áo Quả nhiên trên bà vai phải Có in hẳn một bàn tay dấu tay bấy giờ đen xì Hân bây giờ dùng di qua di lại thế nào Thì cũng không hề biến mất Thầy Linh bấy giờ lấy trong tú ra một vài lá cây lạ mà không biết đó là loại lá cây nào. Thầy Linh bấy giờ liền báo. Cậu hờ nóng mấy cây lá cây này, sau đó đắp lên dấu bàn tay kia. Để trong vòng 10 phút như vậy, ta khi trên người của cậu sẽ được loại bỏ, dấu tay đó cũng sẽ biến mất. Nhặt lấy lá cây trên tay của thầy, cậu chạy nhanh xuống bếp, hơi nóng lá cây. Quả nhiên 10 phút sau đắp lá, thần sắc trên mặt của Ngân cũng tươi tỉnh dấu tay trên bả vai cũng dần dần biến mất. Thầy ơi, là cây này thần kỳ thật đã, dấu tay quả thật là biến mất rồi. Trước ánh mắt đầy thân vùng của ông dũng và mọi người, thầy linh chỉ tay vào thi thể đang nằm ở trên giường kia. Tà khí phát ra từ thân xác của chú thành, tôi giờ đã suy trục phái cái vòng quỷ đó ra khỏi người của chú ấy. Sau hơn nửa giờ một mình trong căn phòng nồng nặc mùi tà khí. Cánh cửa lúc bấy giờ cũng được ông thầy mở ra Từ bên trong thầy Linh bấy giờ bước tới Gương mặt tỏ ra vô cùng sợ hãi Thấy sắc mạnh của ông thầy Ông Dũng bấy giờ liền gấp gáp Thế nào rồi thầy à Thầy có đuổi được cái vong đó ra khỏi thân xác của chú Thanh không Không xong rồi Tôi chịu thôi Cái vong này ác quá Chú Thanh nhà ông đúng ra là chưa chết như vậy Dù thân có mang bệnh Nhưng mà trước lúc mà tôi xác thuốc cho chú ấy Bấm quẻ thì thấy số chú ấy phải sống được khoảng 3 năm nữa Ông Dũng nghe thầy nói xong thì hoảng hốt Thế bây giờ phải làm sao thay? Thầy Linh đưa cho ông Dũng một vài lá bùa mà ông mang theo rồi bảo tôi cũng hết cách rồi Mong anh thông cảm Ở đây có vài đạo bùa mà tôi đem theo Anh nhận lấy Tạm thời anh giữ lấy một đạo Còn lại thì phát cho những người trông coi thi thể của chu Thanh Tốt nhất là sớm tìm được thầy cao tệ ấn hơn tôi về đây Phải phục được vong quỷ đó ra khỏi thân sắc của chu Thanh Thì mới có thể làm hậu sự được Kéo dài có ba ngày không ổn đâu Tôi chỉ giúp được đến đó thôi Ông Dũng chưa kịp mở miệng Thì thầy vội vàng bỏ đi đứng ngần người nhìn theo dáng đi của thầy Ông Dũng không giấu được nỗi sợ hãi trong ánh mắt rốt cuộc thì chú Thanh ngày còn sống Đã làm gì đắc tội Thần mang bệnh tật, Cái chết cận kề mà vong quỷ kia Vẫn không hề buông tha. Trần bàn tay phía sau đặt lên vai Của ông Dũng kiến trông giật mình quay lại Hẳn thì ông bác giật mình Thì vội lưu tay về cậu bây giờ lo lắng hỏi bác Dũng à sao thầy lại bỏ về vậy Sao phải làm sao đây bác không ổn được cháu à nhà mình gặp họa lớn rồi họa lớn họa lớn mà bác nói có phải là Chu Thanh chuối bị bị quỷ quỷ nhập đúng không bác hân vừa nói dứt câu thì từ bên trong nhà vang lên tiếng hết làm cho cả hai người đều quay lại lúc này trong nhà họ hàng lần lượt, lượt chạy ra mặt mày ai nấy cũng đều lộ nét kinh hãi có chuyện gì đấy hân liền đáp mau vào trong xem đi bác ơi ông dũng chảy chiếc ngân chạy vào sâu và đến nơi thì cảnh tượng diễn ra trước mắt làm cả ngày há miệng bởi gương mặt của chú thanh bây giờ trở nên đáng sợ hơn nhiều mắt vào miệng chảy máu nhất là đôi mắt mở chừng chừng làm làm sao mà sẽ ra chuyện này được hả ông phong là người bạo gắn nhất trong đám người bỏ chạy hít ông ở lại ông bảo lạ quá bác dũng à bất ngờ mở chừng chừng mắt em vuốt thế nào cũng không nhắm lại. Tiếp đó là máu từ mắt và miệng cứ như vậy trào ra. Bà cũng thấy rồi đấy, họ hàng chạy hết cả thế kia. Bác tự nghĩ xem lẳng xóm lắng giềng ai còn dám đến viếng nữa. Ông dũng bây giờ về mặt lo lắng. Thì bây giờ phải làm sao đây? Không thể để chuối nằm mãi như vậy được. Phải mau tìm cách lo hậu sự cho chuối càng sớm càng tốt. Hẳn bây giờ liền bảo: "Bác dũng à, không phải là chu thanh bị quỷ nhập rồi sao? Ra đem chôn thịt. Có sợ, sợ con quỷ kia sẽ còn phá nữa không? Ông phòng mấy giờ bảo Quỷ nhập thì cũng cần phải trôn giờ hết cách chỉ có cách là tự mình làm Tự mình trôn giờ con làm thì đám ấy cũng không tìm được thầy giỏi đâu Cả làng chi sống dưới có mỗi ông thầy Linh giờ ông ấy cũng chịu thu rồi Bác Dũng à Thế em thì mình cứ cho chu Thanh vào trong áo quan Sau đó thì em đi kiếm xe về đây Rồi mình đi chuối ra ngoài nghề địa Em sẽ thuê vài đứa khỏe mạnh về đạo mộ Xong thì trôn luôn thà mình làm vậy còn hơn là cứ để thi thể trôi nằm đây rồi đến lúc phân hủy thì khổ lắm còn chưa biết phải nên làm theo lời ông phong nói hay không ông dũng nghe tiếng đàn ông gọi lớn tên mình ngoài cửa hắn liền chạy ra thì đó là ông quyết người bắn quan tài được cỗ áo quan của ông dũng chọn đến nơi hắn để hài cháu và trông gọi thêm mấy người ra đây chuẩn áo quan vào nhà đi cháu nghe dứt lời thì ông quyết nhìn thẳng vào trông sân thì bên trong im ắng lạ thường nào có giống nhà đang có đám tang ông bấy giờ liền hỏi hân hân này sao lại im mắng quá vậy? có chuyện gì bên trong thế? hân vốn quen biết việc ông quyết liền đem kể chuyện ra tường tận không bỏ qua bất cứ một chi tiết nào nghe xong ông quyết bấy giờ sợ đến tái mặt đáng sợ vậy sao? thôi cho nó ông dụng của áo quan này bác tặng nhá không có lấy tiền đâu vậy nhá bây giờ bác phải về đây à, nay còn phải đi ra áo quan đặng hai cái nấm khác nữa Không đợi cho Ngân mở miệng ông Quyết đã rời đi. Tin đồn chú Thanh bị quỷ nhập đến chết. Cũng không yên lan chuyển trong làng. ra tới cả những làng lân cận như là dịch bệnh. Kể từ đó không ai dám bén lại gần ngôi nhà của chú Thanh thêm lần nào nữa. Một cơn gió thoảng qua mang theo mùi hôi thối trong không khí. Làm cho Ngân nhăn mặt. Cậu đưa tay liền biển mũi nói bằng giọng đầy sợ hãi. Trời đất ơi! Cái mùi gì mập mập mập mập thôi quá vậy. Học lẽ thân xác chú Thanh phân hủy mạnh đến như vậy sao? Hắn nói rồi chạy nhanh trở lại cho ông Dũng và ông Phong. Lúc này thì máu chảy đa từ mắt mũi miệng của Chu Thanh vẫn còn chưa dừng lại. Máu còn màu đen, máu không chỉ phát ra mùi hôi tanh mà còn có những con vật đang cử động. Cảnh tượng đó đùa làm cho ba người khán dạ nhất lúc này phải dùng mình ớn lạnh. Ông Phong bấy giờ nói, phải lập tức chôn ngay, không được để lâu nữa. Dạ nếu như bác muốn thì cứ để làm tang lễ cho chú Thanh Nhưng mà hôm nay phải đem đi chôn ngay Hắn bấy giờ Điền bảo Sao được bác à Còn chưa liệm nữa Chả lẽ cứ như vậy mà cho vò hòm đưa đi chôn Bác Dũng nói đúng làm vậy là không có được đâu Ông Dũng gật đầu đồng tình viên hân Ông Phong bấy giờ liền gạt đi Liệm hả Giả thầy còn không tìm được thì ai liệm Làm đám tang là để chiều lòng bác Dũng đây thôi Chứ có làm thì dân làng cũng không ai dám đến Giả ngại bác trao cửa ở đây Coi chừng chú Thanh Tôi chạy đi gọi đám thằng Chung Bọn nó khỏe mạnh cho nó đào huyệt là thích hợp nhất Ông Dũng bấy giờ liền hỏi Cái đám điều manh đó dám làm sao Ông Phong điền đáp Đến trộm mộ cho nó còn dám làm Anh nghĩ cái việc còn con như đào huyệt Chúng nó có dám không Bà cứ nghe em mọi chuyện sẽ ồn cả thôi Thế ông Dũng im lặng không nói gì Ông Phong bấy giờ lại tiếp Việc lo hậu sự cho bác Thanh Thì bác cứ để giải quyết đảm bảo với bác là đâu vào đấy cả. Bác về nhà trước đi, có gì em sẽ thông báo cho bác sau. Thèm thấy thì cái việc này không nên làm rầm rộ quá. giờ làng xóm lại ra tiếng vào, nói chú thanh nhà mình không phải chết tự vẫn mà là do ma quỷ gây nên. còn làm đám tang cho chú ấy thì cũng không ai dám đến viếng. chẳng lẽ làm đám tang mà lại không có ai đến viếng thì coi sao được? mình cứ làm nhỏ nhỏ thôi, xong thì chôn ngay. thèm thấy như vậy là hợp lý rồi. ông dũng lúc bấy giờ bảo. Thôi thì đành vậy thôi, việc hậu sự của chú Thanh đứng ra lo liệu vậy, có cần gì thì anh giúp được chú cứ nói. Ông Dũng trở về nhà với tâm trạng buồn giàu, tuy rằng người em họ mới qua đời, ngày còn sống có vợ lần anh em sẽ đâm mâu thuẫn, nhưng cũng chưa đến lúc tự mật nhau. Giờ người mất đi cũng đã mất rồi, ông chỉ mong người em có thể ra đi thanh thản, chứ không hề muốn mở quỷ gì đó quấy nhiễu. Về phần của ông Phong thì tối đó dựng dạp Làm đám tang quan loa cho người em Mời họ hàng nhưng ngoài ông Dũng sang tiền hầu như mọi người đều lánh mặt Đợi đến đêm mùa ông Phong nói với cả thanh niên ông ta thuê phụ giúp đưa cô áo quan ra ngoài nghệ địa Khi ra tới nơi ông Phong dặn hiệu cho đám người dừng lại rồi nói với ông Dũng Bác tiện chú đến đây là được rồi Việc tiếp theo bác để em lo Giờ bác cứ về nhà trước đi Yên tâm lắm, em sẽ làm cẩn thận đâu vào đó Không xảy ra vấn đề gì đâu Ông Dũng gật đầu rồi đứng im nhìn Ông Phong và nhóm người khiến cô áo quan đi sâu vào nghĩa địa Tính quay người rời đi Thì bất ngờ ông đứng cưỡng lại Quay mặt nhìn vào nghĩa địa Bởi ông nghe tiếng giọng nói của chú Thanh vang lên Anh Dũng Bọn nó hại chết em Hại chết vợ con em anh Dũng à Ông Dũng đứng ngẩn người lắc đầu Và nghĩ rằng bản thân nghe nhầm thôi chứ người chết rồi làm sao mà nói chuyện cho được hướng hộ gì còn nằm trong áo quần thế kia trở về nhà vừa mở cửa đi vào sân vợ của ông dũng là bà liên từ trong nhà đi ra cộng với đó là chậu bồ kết vừa đốt xong bông khói lên trên tay khoan đã đừng có vào vội nó ông mau bước qua chậu bồ kết này đi ông dũng biết bà vợ mình xưa nay luôn mê tín việc tâm linh cho nên không đấy làm lạ Ông chỉ khét thở dài rồi làm theo yêu cầu của vợ Bước qua chậu bộ kết Bà liền đóng cửa khóa cẩn thận Rồi đi theo ông Dũng vào trong nhà Ông này Chú Thành đúng là bị quỷ ám đó Rồi sẽ khiến chú ấy tự vẫn như lời họ đồn thổi có phải không Ông Dũng bấy giờ liền đáp Chưa xác thực được như thế nào Bà cũng đừng tin vào những gì dân làng người ta đồn thổi Chú Thành thật là tội Chết rồi đám tang cũng làm qua loa Tôi thật thấy tội nghiệp cho chú ấy Bà Liên nghe xong thì nói Chưa vì ông này còn sống như lẫn nước với lửa Nào có hợp nhau đâu Giờ chuối mất rồi ông sang bên đó phụ giúp Đã là nhiệt tình lắm rồi Còn hơn họ hàng còn sợ không dám sang nữa tôi thì tôi không có sang đâu Nói thật là sợ cái thứ không sạch sẽ kia Đã bám theo thì khổ lắm Ông giống bây giờ liền gật nhẹ Bà nói thế mà nghe được sao Họ hàng đối xử với chú ấy như vậy đã đành Không lẽ mình ở gần với chú ấy Lại hùa thao thì coi sao được Bà Liên liền bảo Tôi biết là như vậy Nhưng mà ma quỷ là không có đùa được đâu Không phải đến thầy Linh còn phải trao thu Tôi nhất lập từ bây giờ ông đừng sang đó nữa công đừng có ra mộ chú ấy Cứ thuê người vào xây mộ Xong trả tiền là được rồi Nhà quản trang thi thoảng thắp hương cho chú đó Như vậy là được Ông Dũng mấy giờ thở dài không nói Bà Liên bấy giờ lại tiếp Mà con tuyên nó cũng thật là Chồng đã như vậy rồi mà còn mang con bò đi Đó là cái loại không có lương tâm Ông Dũng nhìn bà vợ rồi bảo Kể ra thì cũng khó hiểu thật Cái tuyệt xưa nay yêu và thương chú ấy lắm Không hiểu nguyên do vì sao mà lại đột nhiên mang con bỏ đi như vậy Bà liền bấy giờ liền đáp Thì nó sợ ma Sợ quỷ chứ sao Nó gần chú ấy cả ngày lẫn đêm Có ma có quỷ hay sao mà nó lại không có biết Theo tôi thấy thì dân làng đồn cũng không có sai là biết chú Thành bị quỷ ám sợ quá mà đem con bỏ đi Ông giống bấy giờ rót ra một chén trà rồi bảo Bà cũng tin chuyện đó là thật hay sao? Bà liền bấy giờ gật đầu rồi đáp ngay Tất nhiên, đàn bà mà Tôi cũng là đàn bà cho nên tôi biết mà Nhưng mà tôi không có tuyệt tình giống như cô ta Ông mà có, ông mà thôi Không đừng nói đến cái chuyện không may mắn Ông uống trà xong rồi cũng đi ngủ sớm đi Việc Chu Thanh từ nay ông đừng có đụng tay vào nữa Có kiêng có lành, các cụ nói không có sai đâu Ở bên ngoài nghiết địa ông Phong chỉ đạo nhóm người lấp mộ của chú Thanh Song Thì đưa tiền công ông ta bảo Mấy đứa nghe tao dặn này về ngày hôm nay chúng mày cấm nói ra ngoài đã biết chưa Để nào nói ra để tao biết được thì tao thư cho chết Giống như thằng Thanh đó Mấy tay trộm mộ nghe ông Phong nói xong thì đưa mắt nhìn nhau Ánh mắt không giấu được vẻ sợ hãi Một tay run dậy rồi hỏi Bác Phong à, ba là thầy Pháp sao lại giấu kỹ vậy hả? À, giờ bọn em mới biết đấy. ông phòng bấy giờ cười khẩy rồi đáp, việc đó là lẽ dĩ nhiên. ta làm toàn việc ác không lẽ lại để cho cái cả làng này biết hay sao? thằng thanh chết đâu trách được tao. ai bảo là nó có vợ đẹp quá hả? trước sau gì thì nó cũng chết vì bệnh thôi. ta tiễn nó no đi trước làm phúc mới đúng đọ. một tay khác bấy giờ lại bảo, và ông thanh này đẹp lắm, hay sao bác phong ơi? bác giấu cô ta đâu rồi? cho tụi này nhìn lần đi mà mang tầm mắt có được không ha? Ông Phong bấy giờ liền gắt Vơ vẫn cho mày xong việc nhận tiền rồi thì biến đi Khi nào có việc ta sẽ gọi thêm Đắm trộm bộ nghe ông Phong nói giọng gay gắt Cảm vi vẻ mặt tức giận Thì không dám mở miệng hỏi thêm câu nào Chúng chia tiền rồi lập tức rời đi Một mình ở lại nghiết địa Ông Phong lúc này mới bắt tay vào việc chấn hồn của chú Thanh Nhằm không để cho hồn phách của chú Thanh Có thể quay trở lại quấy phá Sau khi chấn hồn người em họ xong Trên gương mặt của ông Phong hiện lên một nụ cười đắc ý. Ông ta quay người cứ như vậy rời khỏi nghệ địa, để lại một tội ác trời đất không tha Trở về nhà với một tâm trạng đầy thoải mái, ông Phong mở cửa đi vào bên trong. Sau khi đóng và khóa cửa cẩn thận, ông ta đi thẳng xuống dưới tầng hầm, nơi đang giảm giữ vợ con của trúc Thanh. Ngày tiếng bước chân người đi xuống từng bậc cầu thang, tiết toàn thân đậm máu với những vết thương lớn nhỏ khắp cơ thể, ngước mắt nhìn về cầu thang. Khi thế ông Phong xuất hiện cô bấy giờ liền van xin. Bác Phong, xin bác tha cho mẹ con em. Chỉ cần con em còn sống em thể không bao giờ quay lại đây. Em cũng sẽ giữ kín việc bác làm với chồng em. Em xin bác, xin bác hãy để cho mẹ con em một con đường sống. Ông Phong bước tới trước mặt người đàn bà có gương mặt xinh đẹp. Đang lõa thể với thân hình đẫm máu rồi đáp lại. Mày nghĩ ta sẽ tin lời của mày sao? Chỉ có kẻ chết mới biết giữ bí mật thôi. Nếu tao đem con của mày rời khỏi đây Rồi lúc đó mày đem toàn bộ những việc của tao nói với mấy ông công an Thì lúc đó tao còn sống được nữa không hả? Vì thế mày phải chết Con của mày và thằng Thanh Tao sẽ giữ lại vì nó có thể dùng vào việc tao cần Tuyết bấy giờ khóc lớn cầu văn xin thảm thiết hơn Xin bác Bác muốn em chết cũng được Nhưng em xin bác hãy tha cho thằng bé Ông phong cười đưa tay chầm vào vùng nhạy cảm của tuyết rồi cưới nhằm nhở Đêm nay mày phải phục vụ tao Sau đó tao sẽ ban cho mày được chết Một cái chết thật đau đớn 4 giờ sáng Sau nhiều giờ phải chịu đựng sự hành hạ đau đớn Cả về thể xác lẫn tinh thần người đàn bà tội nghiệp đó đến chút hơi thở cuối cùng Tiếng góc của thằng bé văng lên Trong căn hầm nầm nặc mùi ẩm mốc và máu tanh Ở phòng đi tới chỗ của thằng bé Ở tay nhấc thằng bé lên mà cười như là một kẻ điên Một sợi xích được buộc vào cổ Và ngay tay chân của thằng bé Ông ta sẽ giam thằng bé Tại căn hầm này Một nơi mà chỉ có ánh sáng mặt trời Không bao giờ chiếu xuống Chỉ có bóng tối mà thôi Mùi máu tanh và bây giờ là mùi hôi thối Phát ra từ cơ thể sau khi phân hủy Của người mẹ Sau khi chấn hồn của tuyết xong Ông vòng đóng cửa hầm lại Để lại thằng bé đang chói bằng xích Và bóng tối nút chừng toàn bộ căn hầm. Sáng hôm sau Ông Dũng ngủ dậy từ sớm theo thói quen, tiếng gà gáy lần lượt vang lên ở trong làng báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Làm một hơi thức lò, ông Dũng ra ngoài vườn cho đàn gà cùng con lượt ăn. Thì có tiếng người gọi lớn từ ngoài cổng. Ông dừng tay rồi đi nhanh tới. Ai gọi đó? Có chuyện gì gấp lắm hay sao mà mà gọi gấp gáp vậy hả? Người ở bên ngoài là Khít một thanh niên ở trong làng. Thế ông Dũng hỏi người này bấy giờ liền gấp gáp. Bác Dũng ơi! Mà ra bãi đất hoang Phía sau đình làng đi Người ta đang kéo nhau ra ngoài đó cả rồi Bác cái nói cháu chạy về đây báo cho bác biết rồi ra ngoài đó Ông Dũng bấy giờ hát miệng ra hỏi Nghiêm trọng lắm sao Nhưng mà sẽ ra việc gì mà cả làng kéo nhau ra đó khi nghe vậy thì trả lời Con người chết bác ạ Nhưng không phải là một người Có tới bốn người lận đó Mà nhìn cách họ chết ghê tợ lắm Cháu ơi, thần kinh vững như vậy mà còn ra đó trông nhìn thấy đã, đã muốn phát ói rồi đó Ông Dũng nghe cậu thanh niên tiến khít kể lại Cái tin động trời như vậy Ông bỏ hết công việc còn đang răng dở Đóng cửa cài chốt rồi chạy thẳng ra ngoài đỉnh Dân làng tập trung tại vị trí phát hiện bốn thi thể đàn ông Nằm ở bãi đất hoang sau đỉnh mỗi lúc một đông Những người thần kinh yếu kể thấy bốn thi thể nằm trên đất Ngay lập tức chạy đất xa Không dám lại gần Bởi hình ảnh họ vừa thấy thật là quá ám mảnh Trường làng cũng có mặt tại đây từ lúc có người phát hiện thi thể rồi báo đi chạy cho ông. Âu Thiện nói với đám đông dân làng có mặt ồn ào phía sau. Bà con bình tĩnh, giờ mọi người làm ồn như thế này đâu có giải quyết được việc gì. giờ mọi người nghe tôi nói, ai không liên quan đến bốn người này thì mời bà con về cho. Lạt công ăn họ tới để làm việc, bà con ở lại chỉ vững tay vững chân thôi. Nghe trường làng bấy giờ nói, dân làng nhìn nhau rồi cùng gật đầu nghe theo. Phần lớn dân làng tập trung tại đây vì tò mò Này bốn thi thể nằm trên đất kia Không liên quan đến họ Thì tất nhiên họ ra về vì không muốn dính vào rắc rối Dân làng lần lượt rời đi Ông Dũng lúc này đến nơi Đứng ở bên ngoài từ nãy Giả thấy dân làng về gần hết Ông mới đi nhanh vào chỗ trường nặng Bác Thiện à Bốn người này họ không phải là người làng Chúng ta có đúng không bác từ thế họ lạ mặt lắm Đầu đầu con nhìn thấy bao giờ Ông Thiện bấy giờ điền đáp Đúng vậy thật là khó hiểu Những người này bỗng dưng lại chết tại đây Không khỏi làm ảnh hưởng đến làng ta Để công an họ xuống tôi sẽ nói rõ việc này Mong rằng dân làng ta Không ai làm ra cái việc nghiêm trọng như thế Ông Dũng bây giờ bảo Việc này thì bác tin tưởng vào dân làng mình chứ Bạn nằm qua đâu có việc nghiêm trọng như vậy đâu Để rõ ràng là hung thủ chứ không phải là người làng mình Có thể là cùng nhóm với bốn người kia Đến đây sẽ đắm mâu thuẫn Sau đó kẻ đó giết tất cả bốn người này rồi bỏ đi Ông Thiện đưa tay lên ngăn lời của ông Dũng Tôi cũng mong là sự việc đi theo hướng mà bác Dũng vừa nói Thế nhưng mà công an họ đâu có giống như bác và tôi Họ phải điều tra Thế tôi thấy thì sắp tới đây Làng ta sẽ phải hỗ trợ các chú ấy trong việc tiến hành điều tra bắt trung thủ rồi đó Ông Dũng bấy giờ liền hỏi Mà bác Thiện này Ờ thì ai là người đầu tiên phát hiện ra thi thể sau đình lắng như vậy Ông Thiện chỉ tay về chú Hân đang ngồi cách thi thể đắp chiếu kia vài bước chân Đó cậu Hân đó Ông Dũng nhìn theo hướng tay trường làng Thì đúng là Hân Khương mạnh của cậu ấy bây giờ còn chưa hết sợ hãi Hân à lại đây Ông Dũng vẫy tay lớn tiếng gọi Hân nghe thấy tiếng ông Dũng gọi Thì liền đứng dậy đi nhanh tới Bác Dũng à bác đến đây rồi à Ờ thì mày làm cái gì ở đây Mà phát hiện ra mấy thi thể này cháu Hân nghe ông Dũng hỏi Thì trả lời Dạ cháu dắt trâu ra đây thả Này thằng em cháu nó mệt không có đi được Nên cháu dắt trâu ra đây thấy nó Lúc cháu ra đến đây thì người thấy một mùi lạ Bắt đầu cháu còn nghĩ là con vật nào chết Nhưng mà con chó của cháu nó sổ quá trời đó Thế lạ nên cháu đã xem thì phát hiện ra bốn thi thể của bốn người họ Xem ra chết cũng được vài ngày rồi Thế lúc đó cậu có thấy gì ngoài bốn thi thể này không? Dạ không Bác hỏi vậy là có ý nói cháu lục đồ ở trên người họ hả? Cháu cháu nào phải người như vậy đâu bác thiện à? Ông Dũng bây giờ báo Thằng Hân nói nơi đúng đó bác trưởng làng à Dân làng ta xuyên nay sống chung thực lắm Đâu có ai có lòng tham của cải vật chất chi đâu Theo tôi thấy thì đúng như lời của nó nói Chỉ là tình cả dắt châu ra đây Rồi phát hiện ra thi thể mà thôi Hắn nhìn ông Dũng bằng ánh mắt cảm kích Cầu kéo tay của ông lại gần chỗ bốn thi thể đang nằm trên đất Bác Dũng à Bác bình tĩnh nghe cháu nói Bởi cháu nói ra cái việc này bác sẽ ngạc nhiên lắm đấy. Ông Dũng bây giờ bảo Thì mau nói xem nào bị bí mật gì đâu mà phải kéo bóc ra tận đây. Lê Trường Lãng có suy nghĩ sai lệch về bác với mày thì không hay đâu. Hắn ngồi xuống chọn đại ly thi thể gần nhất mà dùng tay mở chiếu che ở bên trên. Ngay khi nhìn thấy thi thể lúc này toàn thân đều máu kia, Âu Dung lập tức quay mặt đi vì sợ hãi. Sợ quá mày che lại đi cháu à? Sao mà cái kẻ thủ ác nó lại ra tay độc ác thế nhỉ? Bốn người này có thủ án gì với hắn tai sao? mà sao ra tay dằn tàn nhẫn như thế? Hân bấy giờ bảo Bác Dũng bác nhìn đây Xem xem thấy có quen mắt không ạ Ông Dũng lấy hết căn đàm nhìn vào nơi tay của Hân đang chỉ Thì quả nhiên đúng như lời của Hân nói Ngay khi nhìn thấy những con vật bò lúc nhúc trong máu đen từ thi thể kia Ông kinh hãi rồi thốt lên Trời đất ơi Đây là Bác nói nhỏ thôi Cháu không có nói cho trường làng biết Là vì không muốn gia đình bác bị kéo vào rắc rối đấy Cái trên của bốn người này Cháu thấy giống với lời chú Thanh lắm Theo cháu thấy thì họ đến đây rồi tự ra tay tận nhận với bản thân Chứ không phải do ai ra tay với họ đâu bác à Ông giống bấy giờ ngồi xuống bên cạnh Hân Nếu thế thật thì bốn người này cũng bị quỷ ám giống như là chu Thanh nhà bác có phải không Hân bấy giờ liền bảo Ban đầu thì cháu cũng nghĩ như vậy đó Thế nhưng mà sao cháu có một suy nghĩ khác Nó đáng sợ lắm bác cả. Có thể là chu Thanh và những người này đều bị bộ buồn ái đó Ông Dũng bấy giờ đứng thẳng người dậy Đôi mắt không rời khỏi Những sinh vật bé nhỏ kia đang chuyển động Từ mạch máu của thi thể Mẹ ông bấy giờ run dậy nói bộ buông ngài sao Thần bấy giờ liền đáp Vâng ạ Cháu cháu nghe ông nội ngày còn sống nói với cháu Buồn ngài có thể giúp người mà cũng có thể hại người đấy Chỉ là cách mà thầy Pháp muốn giúp hay là hại người mà thôi Ông Dũng nghe xong thì bấy giờ nói Thế nhưng mà Chu Thanh nhà bác Có thủ án với ai đến nỗi để người ta phải bỏ bùa chứ. Hắn bấy giờ liền nói nhỏ. Đôi khi không phải cứ thủ án đâu bác ạ. Có khi là Chu Thanh bị bỏ bùa còn vì nguyên nhân nào khác. Cô Tiết và Chu Thanh xưa giờ có tiếng là yêu chồng. Chu Thanh như vậy mà quấy bỏ đi vì chú bệnh nặng sắp chết. có đánh chết cháu cũng chả tin đâu. Ông Dũng nghe hắn nói xong thì thở dài. Bà cũng tin là Quế không phải là dạng người như vậy. Nhưng mà Quế bỏ đi vào cái lúc này. Thật làm cho người ta sinh ra nhiều lời đàm tiếu. Hắn bây giờ đứng chung quanh. Nhìn hết thấy những người có mặt ở đó. Rồi nhìn ông Dũng rồi bảo. Ủa? Bác Phong đâu sao cháu không thấy nhỉ? Ông Dũng điền đáp. Chắc bác ấy đang bận ngoài nghĩa địa. lo việc của chú Thanh. Hay là thôi. Mày chạy ra đó xem như thế nào đi. À, có gì thì nói bác ấy về đây. À mà tiện là có quản trăng ở đó. Thì đưa dùng cho bác cái phong bì này. Nói ông ấy để mắt tiêm bộ phần của chú Thanh giúp bác nha. Nếu ông ấy không có nhận thì mày cứ nói là một chút tâm ý của bác Không đáng bao nhiêu Cứ nhận để cho bác vui Hân gặt đầu rồi vội vàng chạy đi Hân chạy đến nghĩa địa Thì thấy có quản trang đang ngồi phán nước trẻ Ở bàn nhỏ dùng để tiếp khách Ở bên ngoài Thì Hân chạy tới quản trang liền bảo Hân ơi hả Chạy ra đây hốt hoảng có việc gì thế cháu Hân đưa phong bì cho quản trang Rồi bảo um, Bác nhận lấy cho bác Dũng vui ạ Bác ấy nói đây là chút lòng thanh Xin bác đừng từ chối Quản trang mấy giờ vui vẻ nhận tiền rồi báo Cháu ra đây là vì chuyện mù mở của chú Thanh có đúng không Khân nghe vậy thì gật đầu Dạ vâng ạ Bác có thấy bác Phong cháu ở ngoài đây không ạ Ờ bà nãy xong việc ở ngoài đây Ông ấy chắc là về nhà rồi Giờ chắc đang ở nhà đấy Cháu chạy đến nó là gặp thôi Khân quay người chạy đi Quên cả chào cả quản trang Tên thẳng nhà ông Phong Lúc này thì đang đóng cửa kín. Không những vậy còn đang khóa trái ở bên trong. Thế cửa khóa ngân bây giờ liền buột miệng rồi tự hỏi. Quái nhỉ? Bác phòng ở nhà có khi nào khóa cửa bao giờ đâu? Sao nay lại khóa cửa như vậy? Hay là bác ấy... Hân tự hỏi rồi tính tò mò trong cậu liền chỗ dậy. Như thói quen mỗi khi đến chơi mà muốn làm ông bác bất ngờ. Hân thường leo lên cây ổi bên cạnh vườn rồi từ đó nhảy xuống sân sau. Vòng qua sân trước. Hôm nay thật đúng quy trình hân nhảy vào trong vườn đi men theo tường ra sân trước. Nhưng đi được nửa đường thì cậu dừng lại, mặt nhăn lại rồi tự hỏi. Mùi quái gì mà vừa hôi vừa tanh thế nhỉ? Bác ấy làm gì trong nhà không biết nữa? Hay là đang làm món gì đó ăn mảnh? Hành mấy giờ đi sát tích cửa sổ, cậu cúi người nhặt lấy một cái que gỗ, dài cứ muộn cái đũa rồi đưa vào trong khiêng hở để mở chút. Thao tác thật đơn giản, cửa sổ được hân mở ra. Ngay khi nhìn vào bên trong Hân há miệng mắt cổng dấu được ngạc nhiên Khi thấy vị trí trên tường từng ngày được treo một bức tranh Này không thấy tranh đâu Thay vào đó là cửa ra vào Hiện đang trong tình trạng mở rộng Vì quá tò mò muốn biết ông bác của mình đang làm gì thần bí hắn đi nhanh lên cửa chính Dùng ngón nghề thuần thục Dễ dàng mở cửa đi vào bên trong Phía bên trong là những bậc thang dẫn xuống dưới lòng đất Một căn nằm bí mật Đây cũng là lần đầu tiên thân phát hiện rằng Ngôi nhà cậu đến không ít lần lại có căn nằm bí mật như vậy Thật là quái đàn thực sự chứ Ông bác mình xem đã cũng lắm trò thật Để xem ông làm gì thần bí ở dưới đó Hân tính đặt chân bước xuống thì cựng lại Bởi bên tay của cậu vang lên tiếng kêu cứu thảm thiết Cậu bước lùi lại ngơ ngác nhìn khắp ngôi nhà Vừa rồi mình có nghe nhầm không? Rõ ràng... Vẫn nghĩ tới đó Hân nhìn về căn phòng cuối nhà Nơi cửa đang đóng Trên cửa còn rắn hay đạo bùa lớn Nhìn thôi Hân cũng biết tác dụng của ngày đạo bùa này Bởi vì có lần Hân đi xem thầy cùng với người quen Bên trong nhà Thầy Linh không thiếu gì những đạo bùa kiểu như vậy Thế nhưng đạo bùa rắn trên cửa trước mắt Hân Thì có vẻ tà dị hơn rất nhiều Tại sao bậc ấy lại rắn bùa ở đây Bên trong đó có gì không sạch sẽ sao hả Tiếng kêu cứu vẫn còn đang vang lên Ngày kia hơn thì nhận thấy không chỉ một Mà là của rất nhiều người chiếu là của đàn bà và trẻ nhỏ Hân ngỡ tưởng bản thân của mình nghe nhầm Thế nhưng không phải Cậu nghe rõ tiếng cầu cứu Từ trong giàn phòng đóng kín cửa Của rắn bùa mà phát ra Hân bấy giờ đưa tay lên Tính đẩy cửa thì bất ngờ một bàn tay đưa tới Đặt mạnh lên trên vai Làm cho cậu thoát tim Hân à, trong lòng cái quái gì ở đây thế Hân lắp bắp nói Dạ bác Dũng say cháu đến đây gọi bác ra ngoài bãi hoang ở sau sân đình ạ Vừa rồi cháu gọi cửa mà mà không có động tính gì nên cháu cháu tự ý vào đây Âu Phong liền kéo tay của Hân ra bên ngoài Ông ta chưa kịp mở miệng Trách sao Hân tự ý vào trong nhà khi ông ta đã khóa cửa thì Hân lại bảo Bác Phong à sao hôm nay bác bác lạ vậy Trước giờ cháu cháu có thấy bác khóa cổng bao giờ đâu hả Mà sao nhà bác con hầm giấu kỹ thế? Ờ, bác làm cái gì bí mật ở dưới đó có, có phải không ạ? Ông Phong bấy giờ liền trứng mắt nghiêm túc rồi bảo Bác cấm mày đem bí mật này của bác nói ra ngoài nhớ chưa? thân bấy giờ liền cười đáp Trời đất ơi, à, ai mà không có bí mật cháu cháu không có nói đâu ạ? Mà bác Phong ơi, nay cho vào người thấy cái mùi gì đó hôi tanh Bộ trong nhà bác có, có con chuột hay là con gì chết sao ạ? ông phòng bấy giờ kéo Hân ra ngoài cổng mở cửa rồi đẩy cậu ra ngoài. Ông ta bấy giờ liền vào. Mày hỏi nhiều đâu có cháu à? Chắc là con chuột trên chỗ nào đó ở trong nhà thôi. Mày cứ ra ngoài đó trước đi. Một lá giờ bác sẽ chạy ra ngoài đó ngay. Hân vẫn muốn bí mật ở bên dưới căn nầm của ông Phong kia là gì. Thế nhưng mà giờ cậu không tiện tìm hiểu nên dáng nhẫn này để cơ hội sẽ khám phá sau. Và quan trọng nhất là tiếng kêu là cầu cứu bên trong căn phòng có rắn bùa trước cửa hành quanh người lập tức rời đi để cậu đi rồi ông phong lúc này mới nói bằng giọng sắc lạnh thẳng chi tiết rồi sẽ có ngày cái tính tò mò sẽ khiến mày phải trả giá đắt ông phong đóng cổng rồi quay vào bên trong nhà đóng cửa căn nằm bí mật trở lại bức tranh về vị trí cũ lúc này tiếng khóc xin tha của những linh hồn bị giam tại căn phòng của rắn bùa kia không ngừng vang lên trông mày có im ngay không nếu nào còn khóc lóc xin tha nữa ta sẽ đánh cho hồn bay phất tán Cơ liệu hồn Khôn hồn thì ngoan ngoãn nghe phục tùng mệnh lệnh của tao Nếu không đừng có trách đó Sau tiếng quát đầy uy lực của ông Phong Thì những tiếng khóc xin tha mạng kỳ cũng im bật Mùi hồi thối của xác chết Mùi tanh của máu còn vương lại trên sàn nhà ở Phong lúc bấy giờ tạc lưỡi rồi vào Mẹ kịp đúng là công mùi Chả trách thằng mất dậy kia nó đánh hơi thấy Lát về phải dọn dẹp sạch sẽ lại mới được Tránh bị người bên ngoài nhòm ngó thành ra đến bãi hoang sau Đỉnh lúc này công an cũng đã đến nơi khoanh vùng hiện trường lấy thông tin của những người liên quan sau đó thì đến tối chuyển hết thi thể đang trong quá trình phân hủy kia đi tới đó tại nhà ông dũng ngân lúc mấy giờ bảo bác dũng này là công an họ có điều tra ra được kẻ sát hại bốn người kia không à cái việc đó thì không còn nằm trong phạm vi chúng ta quan tâm bản giao cho công an thì họ có trách nhiệm thôi bây giờ cái việc cần thiết là làm sao đừng để cái việc tương tự nó xảy ra Hắn thở ngắt ra rồi bảo Đúng là làm con người ta ám ảnh thật Chưa bao giờ trông nghĩ rằng ta lại sẽ đắt cái sự việc nghiêm trọng đến mức này đâu bác à Hắn nói xong im lặng vài phút cậu dò hỏi Bác Dũng này Bác có thấy bác Phong có gì đó lạ không? Lạ là sao? Thì sao thấy ông ấy lạ chỗ nào Nói nghe thử nào cứ mạnh dạn lên Ở đây chỉ có bác với mày Bác ấy ngủ từ sớm rồi Hắn nhìn ra ngoài cổng rồi lại nhìn vợ ông Dũng lúc này đang nằm trên giường kê sát gấp nhà kia lưng quạt đã hướng cửa Mặn vào trong tướng người thờ đều đặn Chắc chắn là không ai nghe được thông tin Mà cậu sắp nói ra đây Hân hít một hơi thật sâu rồi bảo Lúc nãy Lúc mà cháu ra nghiết địa thì không thấy bác Phong Chỉ có gặp quản trang Cho được phong bì xong hỏi bác Phong ở đây không Thì được bác quản trang cho hay là bác Phong có Thế nhưng mà lúc cháu ra Thì về nhà rồi thì sao Thì sau đó cháu về nhà bác Phong Hân em toàn bộ sự lạ mà cậu thích tận mắt tai nghe kể lại tưởng tận trung Dũng nghe Ông Dũng nghe xong thì bảo Mày cho mày là không kể cho anh nghe đấy Không ngờ ta lại nói là mày bị mắc tệ hoang tưởng đó Việc Hân nghe thấy tiếng kêu là cầu cứu Thì ông Dũng có thể cho là thật Nhưng mà việc nhà ông Phong có một căn nằm bí ẩn theo không thể tin như lời của Hân nói vậy cháu nghe thấy có tiếng người cầu cứu Bà không ý kiến cứ cho là cháu nghe thật đi Nhưng mà việc nhà ông phong qua căn nằm bí mật thì không có đâu cháu Bởi năm mấy ông ấy xây nhà chính tay bác Sơn tưởng cho toàn bộ ngôi nhà mà Hân thở dài nhìn ra ngoài cổng bằng ánh mắt bất lực bởi có nói thế nào ông Dũng cũng không tin Còn chưa biết làm gì tiếp theo thì ngân thấy có người xuất hiện đứng bên ngoài cổng nhà ông Dũng Cậu đứng dậy nhìn cho rõ người kia đứng ngoài kia là ai Thì nhận ra đó là thầy Linh Bác Dũng à, thầy Linh đến kêu bác Nghe Hân nói Thầy Linh đến Ông Dũng vội đặt chén nước trẻ xuống để nhanh tới mở cửa Mời ông thầy vội chăm Sân nước trẻ mời khách ông Dũng ngồi tại vị trí cũ bên cạnh Hân lễ phép hỏi ông thầy Không biết thầy đến cho nên là chưa tiếp đón được chú Đáo Thầy có gì bỏ qua cho tôi Mà hôm nay thầy qua đây tìm được câu chuyện gì vậy Thầy Linh liền nói thẳng Vào mục đích mà ông tới đây Chú Thanh nhà ông Và vợ con của chú gặp họa lớn rồi Chú ấy chết và trôi cũng bị người ta hại chết may mắn chỉ còn con là vẫn còn sống mà sợ là đứa bé cũng lành ít dữ nhiều ông dũng nghe xong lời của thầy nói thì ngạc nhiên vợ trôi chết rồi nhưng nhưng làm sao thầy biết được nói tới đây thì ông dũng cựng lại vì chợt nhớ ra người đang ngồi đối diện mình đâu phải là người thường mà lại là một thầy pháp theo ông dũng đang nói thì dừng ông thầy liền tiếp hôm nay tôi đến đây muốn cho nhà bác biết được kẻ nào gây ra cây chết cho vợ chồng Chu Thanh và nên hân dằm giữ đứa bé. cả hân và ông dũng đều mở to mắt ngạc nhiên. ông thầy vừa nói tiếng hung thủ ư trong đầu nảy ra cùng một câu hỏi có nghe nhầm không vậy? ông dũng bấy giờ cấp cắp hỏi. thầy nói là thầy biết thông thủ thầy có chắc không? ông thầy gật đầu đáp thầy chắc chắn không sai. ngay từ đầu tôi đã nghi ngờ người này. sợ gì tôi từ chối giúp gia đình của bác Là vì không muốn để hắn ta nghi ngờ Về lại so với tôi Thì hắn không hề kém đâu Hân mấy giờ mau miệng thầy, thầy mau nói ra ai là hung thủ đi Thầy Linh bây giờ đứng dậy nói với ông Dũng Bác Dũng à Ngày tôi sắp nói sợ là bác sẽ không tin Có thể còn cho là tôi vu khống đặt điều Mày bác theo tôi đến một nơi Lúc đó tôi nói ra tin đồng thủ Bác sẽ tin thôi Ông Dũng cùng hân theo sau Thầy Linh ra nghế địa Ông Dũng đến tò mò thưa thầy, thầy đưa tôi đến đây là có ý gì? hân lúc bấy giờ trong đầu ta thẩm đoán rằng được hung thủ mà thầy linh muốn nói là ai, nhưng cậu cũng chưa tiện nói. thôi thì cứ để cho ông thầy nói kẻ trộm mưu ám hại gia đình chu thanh thì vẫn hơn. thầy linh lúc bấy giờ liền bảo: mời bác cùng tôi đồng bộ chu thanh, mọi việc sẽ sáng tỏ. ông giống lúc này cũng rất muốn biết hung thủ là ai. nghe ông thầy nói thì liền gật đầu. và đến mộ chu thanh thầy linh bấy giờ quay qua hân. Tôi nhờ cậu đây chạy sang nhà quản trang Mượn đông ấy cho tôi cái sẻng có được không hả? Hẳn mấy giờ gật đầu rồi chạy đi Một lát sau quay lại với cái sẻng và con dao ở trên tay quản trang Quản trang cũng theo sau Hân vì muốn biết chuyện gì đang xảy ra Mà Thầy Linh và ông Dũng có mặt tại đây giờ này Thầy Linh chỉ tay vào ngôi mở của chú Thanh rồi bảo Cậu Hân à, đã giúp tôi bốn vị trí này lên Nói xong thì Thầy Linh đánh dấu trên đất Bốn vị trí chung quanh ngôi mà Hân nghe theo dùng sẻng đào xuống Sau khi đào xuống từng vị trí Những thứ đường đào lên Không khỏi làm cho ông Dũng quan Trang và Hân đều giấu được vẻ kinh hãi Đây Đây là Ông Dũng liền lắp bắp Thầy Linh vội nói Có kẻ đã dùng tà thuật Trấn giữ linh hồn của chú Thanh Giờ chắc tôi không cần nói Thì bác Dũng để cũng biết kẻ ác mà tôi muốn nói là ai rồi chứ Ông Dũng nhìn quang hân, ra đây trước những bằng chứng trước mắt, ông mới tin những gì hân nói là sự thật. Ông Dũng nói với thầy Linh, ra làm sao mới cứu được chu Thanh thưa thầy, còn vợ con chú ấy. Thầy Linh bấy giờ bền đáp, việc đó tôi sẽ giúp, nhưng bác Dũng, Quản Trăng và cậu cả Hân đây phải giữ bí mật, cứ coi như là chưa biết gì, tránh làm trông phong phát hiện ra, rồi tính đường bỏ trốn. Đêm đó, ông Dũng cùng thầy Linh ra mộ phần của chú Thanh, sau khi làm lễ, linh hồn chú Thanh được triệu hồi lên. Ông thầy cũng mở mắt âm dưng cho ông Dũng để có thể nhìn thấy được linh hồn của người em. Thanh! Em tôi! Sao lại ra nông nỗi này chứ? Nhìn chú Thanh toàn thân đầy máu, cơn mặn vô cùng đau đớn, không khỏi làm chung dũng đau thắt ruột gan. Thật chẳng thì ngờ ông phong kia lại độc ác đến như vậy. Thầy Linh khai cầu lúc này Thanh liền nói. Cảm ơn thầy đã cứu tôi. Xin sì thầy hãy cứu linh hồn của vợ con tôi Còn tôi hiện còn sống Đang bị lão phòng độc ác kỳ giảm giữ Không chỉ có gia đình tôi mà còn nhiều người khác Linh hồn của họ đều bị lão ta dùng làm âm binh Bắt ép họ phải giúp lão ta làm việc ác Thầy Linh bấy giờ gật đầu Việc đó thì chắc chắn tôi sẽ giúp các còn, còn có gì muốn nói với ông Dũng không? Chú Thành bấy giờ vừa khóc vừa nói Bác Dũng à Ngày còn sống em đối xử với bác chưa đúng mực Em sai. Em xin lỗi. Giờ em và vợ em không còn nữa. Em mong bác bỏ qua chuyện cũ mà nuôi dạy con em nên người. Nét xong chú Thanh quỳ xuống trước mặt ông Dũng. Ông Dũng thích như vậy liền tiến tới đỡ em của mình. nhà khi bàn tay ông chạm đến người chú Thanh thì xuyên qua. Chẳng thể chạm được. Hai hàng nước mắt lăn dài trên cương mặt. Ông Dũng gật đầu nói. Anh hứa. Anh hứa với chú. Anh sẽ nuôi dạy con cô chú thật tốt. Chú Thanh đáp. Và câu này của bác thì em tin rồi Em và vợ con em cảm ơn Thầy Linh Cảm ơn bác Chú Thanh nói xong Thì liền biến mất Ông thầy lúc này rắn bùa trên biển bộ Không những vậy còn lập trận pháp Bảo vệ chú Thanh Khỏi những thiết lực hắc ám bên ngoài kia Không thể lại gần Xong rồi Thầy Linh nói ông Dũng Về nhà đợi tin Đang hần đi báo công an về tình hình hiện tại Và nói họ mau cử người xuống bắt lấy Lão Phong độc ác kia Sự thật lão ta là một thể pháp phát ám Không gọi làm trông dũng Bị một cú sốc quá lớn Bởi trước giờ ông luôn nghĩ ông Phong là một người tốt Nhiệt tình giúp đỡ người khác Khả lên báo công an Sau khi trình báo sự tình Cậu quay về nhưng không về nhà ngay Mà quyết định đi thẳng đến nhà của ông Phong Khi đến gần nhà ông Phong Ngân thiết ông ta mở cửa bước ra Cậu nắp vào bên cây đa già lâu năm gần đó đợi trông ta đi rồi lúc này hân mới đi đến cây ổi chỉ vài phút leo lên cành cây cao rồi nhảy vào trong vườn món nghề mở khóa mà hân học được từ một đàn anh trong nhóm bạn xấu trên thị xã giờ lại trở nên hữu dụng mở khóa cửa mùi hôi thối không còn nữa hai đảo bồi trên cánh cửa Nơi phát ra tiếng kêu gào xin tha thảm thiết kỳ cũng biến mất hân đứng lặng người vài phút cậu đi tới chứ không tranh trên tường tháo bỏ bức tranh đặt xuống đất Cánh cửa căn nầm bí mật ở ngay trước mặt. Hắn mất vài phút để mở khóa. Cánh cửa được mở những bậc thang hiện ra ngay trước mắt. Bên dưới là bóng tối nút chừng đi mọi thứ. Hắn có đem sẵn đèn pin. Cả bật lên rồi bước đi từng bước xuống căn nầm bí mật. Xuống đến nơi mọi thứ trước mắt làm cho Hắn buồn ruột cả chân tay. Mọi thứ có tại đây là một người không sợ trời không sợ đất. Nhưng Hắn cũng phải dùng mình. Đây, đây. Trời đất tôi Sao ấy có thể làm ra được những cái việc như vậy chứ đứa bé bị nhốt trong chiếc chuồng bằng sắt Loại dùng để nhốt loại chó lớn Hân đi nhanh tới mở khóa Và thật nhanh giải cứu đứa nhỏ Cậu không dám nhìn những chiếc bình Thủy tinh xếp hàng trên kệ kia Bởi thứ đứng bên trong quá đáng sợ Bình thì chứa nguyên cái đầu người Bình thì lại là bộ phận cơ thể Mỗi bình thủy tinh đều được rắn bùa bên ngoài Ông làm ra những việc ác vậy khó sợ gặp quả báo ngay sau lo sợ lão phong quay về hân nhanh chân nắm đứa nhỏ chạy nhanh lên từng bậc cầu thang đứa nhỏ được giải thoát ra đến ngoài cổng mới nhận ra đây chính là con của trúc thanh trời đất ơi khổ thân em tôi không sao rồi có anh ở đây anh sẽ không để cho lão già đó làm hại em đứa đứa nhỏ đến tặng nhà ông dũng vài chồng ông dũng thấy đứa nhỏ toàn thân đều là máu trên tay của hân tìm hiểu ra mọi việc Cả hai chiếc gia đình người em không ai khác Chính là ông Phong Ngày mà vợ chồng ông Hay nói đúng hơn là người dân của cả làng Không ai dám nghĩ tới là hắn lại có thể dám làm ra cái tội ác như vậy Hàng đưa đứa nhỏ cho bà Liên Giờ đây khi ám đứa nhỏ trong tay Bà mới hiểu rằng những lời Mà dân làng với Tiết hoàn toàn là không đúng sự thật Cô ấy không hề bỏ đi Mà cả hai mẹ con đã rơi vào tay Của kẻ độc ác là Lão Phong kia tự nhủ với lòng rằng bà sẽ thay vợ chồng chú thanh chăm sóc thật tốt cho đứa nhỏ nơi nó còn lớn thành người. trong khi bà liên tắm rửa sạch vết máu trên cơ thể thằng bé, thì bên ngoài nhà ông dũng bấy giờ hỏi ngân: lộc cháu ám thằng bé về đây là phòng chắc chắn là không nhìn thấy chứ? Hân bấy giờ gật đầu rồi đáp: cháu chắc chắn là lão ta không biết cháu đưa đứa bé về đây. Tại lúc cháu đến, thấy lão khoác cửa ngoài. Đợi lão đi xa rồi lúc đó Trong bên leo cây nhảy vào mà Ông Dũng gần đầu bảo Thế thì tốt rồi Là không biết đứa bé ở đây Như vậy sẽ không gặp nguy hiểm nữa Hắn đúng vội cống nước lòng cho đỡ khát Rồi phẩy tay nói Bác an tâm đi cho báo công ăn rồi Họ sớm sẽ cho người về làng bắt lão ta đi Với lại lão ta làm sao nghĩ ra Người đưa đứa bé là cháu được chứ Bởi ngày mở khóa này cháu giữ kín lắm Có kể cho anh nghe bao giờ đâu ông dũng gần gù hài lòng rồi bảo, thì thề bác an tâm rồi, giờ mày về nhà tắm giường nghỉ ngơi sớm đi, hôm nay vất vả rồi đấy. Hân đang tính về thì ông dũng sực nhớ một việc quan trọng liền gọi giật cậu lại. Không xong rồi cháu à, giờ bác mới chợt nghĩ, mày đưa đứa bé về đây, lát giờ đó quay lại không thấy, cơ khi nào biết những việc lão làm đã bị phát hiện mà tìm đường trốn không? Hân cũng nghĩ tới nỗi lo của ông dũng trên đường giải cứu đứa bé về đây, nhưng cậu gạt phanh đi quan trọng là cứu được người, còn việc lão già độc ác đó có trốn đi không, thì là chuyện hân không hề quan tâm. việc đó bác đừng có lo, phải lại lão cũng có biết là cháu giải cứu đứa nhỏ đâu, lão không nghi ngờ gì đâu bác cả. bác đừng có suy nghĩ nhiều quá. thầy cháu về đây, hai bác chăm sóc tốt cho đứa bé, còn về lão phong thì cứ để cho công an họ xử trí. hân chào, hai ông bà dũng liên rồi dào về. Ngày hôm nay giải cứu thành công đứa nhỏ khỏi nơi cậu cho là địa ngục trần gian Đã là một thành công lớn Về đến nhà ngân nghĩ lại lời của ông Dũng lo lắng và nãy Lại làm cho cậu cảm thấy bất an Xuyên cho cùng chẳng lẽ lại để cho lão già đó trốn thoát Sau khi đã gây ra bao nhiêu tội ác hay sao giờ mà để lão trốn vậy thì bí ẩn về những thi thể mà cậu phát hiện ở bãi hoang đằng sau đỉnh Sẽ không bao giờ có lời giải đáp Không được Bác Dũng nói đúng Mình sợ y quá rồi Hân chạy lại nhà Lão Phong, lúc này trong nhà đang sáng đèn, không gian yên tĩnh đến rượt người. Hân tự hỏi tại sao lại yên ắng như vậy. lão già đó không tức không phát điên khi biết mất đứa trò hay sao. Tưởng bước chân thật chậm tín lại cửa sổ, qua khèn hở Hân nhìn vào bên trong và rồi lại thêm một lần nữa không giấu được kinh hãi. Bên trong nhà Lão Phong độc ác đang đứng trước một thi thể được treo ngược lên trên bằng dây thừng. Trên người đó lúc này toàn là máu. Máu cứ chảy xuống sàn nhà tạo thành vũng lớn mùi máu tanh làm cho hân buồn ruồn chân tay Dòng của Lão Phong gần lớn Đồ khốn Đừng trách tao ác Có trách thì trách bản thân mình nhiều chuyện Không những phá trận pháp của tao ở mộ thẳng thanh Còn cướp đi đứa nhỏ Phá bồi trên cửa phòng giam giữ quỷ binh của tao Mày đáng chết Đáng chết Dòng đắp lại yếu ớt, Ông sai rồi Tôi không giải thoát quỷ binh của ông Cô không có cứu đứa nhỏ Ông Phong à tội ác của ông quá lớn Ông nên dừng lại đi Đừng tạo nghiệp nữa Vợ chồng Chu Thanh Cả bốn người ngoài bãi hoang Họ đâu có gì lỗi với ông chứ Hả cớ gì ông lại đối xử với họ như vậy Là Phong bây giờ liền quát Khốn kịp Ta không có giết bốn đứa ngoài bãi hoang cho nó không phải là do tao giết Đã có vu khống cho tao việc đó Hắn đứng ngoài nghe ra Người bị trong ngược kia chính là Thầy Linh thế ra bà nãy cậu thấy lão ta rời đi Chính để để bắt thầy đưa về đây Nói đi Một mình mày thì không thể phân thân Mà cứu đứa nhỏ và giải thoát cho đám quỷ binh của tao được Nói Đồng bọn của mày là ai Hân lại thêm một phên ngạc nhiên Bạn ấy sau khi Lão Phong rời đi Hân vào giải cứu đứa nhỏ Cậu thấy trên cửa phòng đó không còn hay đạo buồn nữa Không lẽ có người đến đây trước khi cậu giải cứu đứa nhỏ Nhưng mà rõ ràng lúc đó Lão Phong còn ở đây Làm sao người đó có thể nhanh đến mức Ngày đến lão ta còn không phát hiện ra được Dòng của thầy Linh bấy giờ lại yếu ớt vàng linh Ông có giết tôi Thì tôi cũng không làm hai việc đó Cũng không có đồng bọn Ông tin hay không thì tùy ông Tôi có lời khuyên cho ông Nếu mà ông không muốn sau khi chết đi Linh hồn bị đầy xuống địa ngục Thì dừng lại trước khi quá muộn Lão Phòng cười lớn Rồi con dao trong tay của lão chấm điên tiếp Vào người của ông thầy Từng nhát chém từng tiếng phập phập và giả thịt vang lên Làm cho Hân chịu không nổi Thầy Linh ra vào hoàn cảnh như vậy Cũng là vì giúp ông Dũng Không lẽ giờ đây cậu thấy chết mà không cứu Ngay vậy thì Hân tính lao vào giải cứu ông thầy Thì bị một bàn tay đằng sau giữ lại Hân giật mình quay sang Thì thấy đó là ông Quản Trang Im lặng, được gây tiếng động Là không dám giết thầy Linh ngay đâu Công quan đang trên đường tới đây từ này đến giờ tôi đang canh chừng không cho Lão trốn thoát Việc giải thoát đám quỷ binh của lão là tôi làm Cả bốn thi thể sau đình cũng là do tôi làm cả Bọn chúng đáng chết Những tiền trộm mộ đó đều đáng chết Sự thật như một bức tranh được vã hoàn thiện ngay trước mắt của Hân Cậu không thể tin vào tay của mình Là bởi một người hiền hậu như Quản Trang Là có thể giết chết tới bốn tin khỏe mạnh hơn đồng ấy nhiều lần Quản Trang bấy giờ hỏi Hân Lão Tài nhắc tin đứa bé Bạn ấy tôi thấy cậu ấm một đứa nhỏ chạy đi xuất cuộc đứa nhỏ đó là con ai Nào ta giấu ở đâu Sao tôi lại vào không có thấy Cậu nói đi Hẳn bấy giờ liền nói Là căn hầm bí mật Cần nằm sau bức tranh lớn treo trên tường đó bác Quản trang thủ bẩn tay Đang bám chặt trên bà vai Của ngân lại rồi bảo Thì ra là như vậy Thật không ngờ trong nhà lão cáo già này Lại có một căn hầm Lúc này những tiếng chém và ra tiền Trong nhà lại vang lên Ông thầy do đau quá mà ngất liệm Cầm lúc đó công an đã có mặt và phá cửa lao vào bên trong, tận nhanh áp chế lão thầy Hắc Ám độc ác. Thầy Linh được đưa lên bệnh viện tuyến trên ngay trong đêm sau khi được băng vết thương tại trạm y tế của làng. Sau khi lão phòng bị áp giải, chính tay quản trưởng đã dùng lửa thiêu rụi ngôi nhà của lão thầy Hắc Ám. Sau đó ông đến công an đầu thú. Sau khi quản trưởng đầu thú, hơn là người được trưởng làng chọn vào vị trí quận trưởng đời tiếp theo. Ai cũng nghĩ là ngân sẽ một mực từ chối thế nhưng không ngờ cậu gật đầu đồng ý ngay mà không do dự sau vụ lão phong sự bình yên của ngôi làng được trả lại cuộc sống của người dân nơi đây trở về với trước kia đứa nhỏ con của vợ chồng chú thanh được ông dũng và vợ chăm sóc dần lớn lên thông minh và ngoan ngoãn ông dũng đợi cho đến thời điểm thích hợp sẽ kể lại toàn bộ sự việc cho đứa nhỏ nghe để biết về sự ra đi của bố mẹ mình Thầy Linh sau khi được cứu chữ kịp thời đã giữ được mạng sống Ông trở về làng với những bước chân gợp khiến và những viết thẻo lớn nhỏ khắp cơ thể Sau sự việc của Lão Phong, Thầy Linh phát hiện ra Ngân có thể cảm nhận được và nhìn thấy ma quỷ Cậu ấy chính là người mà ông thầy chọn Nhà làm đệ tử truyền lại hết những gì mà ông đang học cả đời với hy vọng có người thay thế ông dùng những gì đang học cứu giúp thêm nhiều người nữa Quan trọng nhất là không để cho ma quỷ quấy phá dân làng, bảo vệ ngôi làng bình yên mãi mãi. Hẳn theo Hồng Thầy Linh hơn 5 năm thì ông mất. Cậu chọn một vị trí thật đẹp trong nghiệp địa, đào huyệt chôn cất ông tại đó. từ đây về sau thường xuyên nhang khói. Không chỉ là quản trăng cậu còn được dân làng gọi với cái tên thân mật là Thầy Ngân. Thì thoảng lại có người sai bọn nhỏ đem con gà con vịt, tươi thịt túi rau đem đến làm quà